Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm bá đạo này dạy cho một bài học nhưng anh vẫn im lặng và cam chịu cứ như vậy mà duy trì hết hai tuần cuối cùng Samni cũng không chịu nổi mà nổi đóa lên chửi anh quan thiếu cậu có liêm sỉ không vậy làm gì cứ bám theo cơ cử thế điểm gì từ khi gặp cô ấy tôi chẳng cần liêm sỉ Samni á khẩu xem như lần này anh giỏi ngụy quân Samni thua anh rồi và những ngày sau đó cho dù quan chiến khiêm có đến hay không Thì Samny cũng xem là không khí mà chẳng thèm quan tâm, nhưng từng cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất của anh, Samny đều quan sát rất chi là tỉ mỉ. Cô nàng tự thấy được ánh mắt ôn nhu khi nhìn cậu cửu, giọng nói dịu dàng đầy tính sủng nịnh dành cho cậu cửu. Từng cái dìu cái dắt đều mang đậm nét yêu chiều đến gần như là cơ hạt. Đến một hôm, Samny hẹn quan trần khiêm đến sân thượng của bệnh viện. Cô nàng bá đạo khoanh tay nhìn anh rồi nhích mép hỏi: Quan thiếu chính là thích cử cử nhà tôi. Là yêu, Quan Trấn Khiêm chắc nịch trả lời. Yêu, nực cười, quan gia các người, một người làm tổn thương cử cử, một người lại nói yêu, tấu hài hay đấy chàng trai. Đừng so sánh tôi với quan Khiếu Luân." Anh nhíu mày. Quan Trấn Khiêm, tốt nhất anh nên tránh xa cử cử ra, đối với cử cử, những ấn tượng về quan gia lúc trước có vẻ rất đẹp, rất hạnh phúc, nhưng Bây giờ những ấn tượng ấy Chỉ làm cho cơ cử cửu thêm khinh bị quan ra Xem ni hung hăng nói rồi xoay người bỏ đi Nhưng trước khi cô bước đi Thì quan chiến khiêm lại chêm vào một câu Tôi yêu ai là quyền của tôi Ai dám cản đường Xin thất lễ Quan chiến khiêm này chưa hề ngán một ai Và giống như câu nói mà quan chiến khiêm đã nói Thật sự Không ai dám ngăn cản anh tiến bước đến bên cơ cử cửu Và ngay cả cơ cử cửu cũng dần dần Đang chấp nhận anh Sau khi xuất viện Cơ cử được nguyện quân ra chăm sóc chu đáo Và còn có sự chăm sóc tận tình Của dịch lan tuyết Làm cho nỗi hận trong lòng của cử cử đối với quan khiếu luân Cũng dịu bớt đi phần nào Còn quan trần khiêm Không cần nói cũng biết Anh lại cưng chiều cử cử hơn bà Hoàng Chỉ cần thứ cô muốn nói Là y như rằng ngay và lập tức Từ đó lập tức xuất hiện ngay trước mắt cô Điều này cũng khiến Ngụy quân khác há hài lòng Ông đã thử qua Trình độ của quan trần khiêm Trình độ bắn rúng tốt, võ thì hoàn hảo, khuôn mặt nghiêm nghị, gia đòn rất khoát. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của một người nam nhân. Chẳng những như vậy, quan chấm khiên hiện tại là một doanh nhân lớn, vừa có tài, ngũ quan vừa xuất chúng Điều này làm cho nguyễn quân khác cật cù hài lòng. Tuy nhiên, đối với nguyễn quân Minh Tông, muốn lấy cháu gái của ông đâu đơn giản như vậy. Ông đã đưa ra một yêu cầu. Đó là trong vòng hai tuần, quan chấn khiêm phải thành lập được một công ty nhỏ và phải có tiếng để ông đảm nhận được sự nỗ lực của anh. Quả nhiên, Quan Trấn Khiêm chưa từng làm ngựa quân Minh Tổng thất vọng. Chỉ vỏn vẹn hai tuần, anh đã thành lập ra một tập đoàn nhỏ và đặt tên là Chu Tinh. Và tập đoàn nhỏ hiện tại là chi nhánh của tập đoàn ngựa quân. Lúc bấy giờ, không chỉ ngựa quân lão ra mà ngay cả Sam Ni hay Cư Cửu, Cửu để nhận ra được sự nỗ lực của anh. Cư Cửu, Cửu cảm động đến sắp phát khóc, nhưng rất nhanh chóng, anh đã nhìn được sự thay đổi trong mắt của cô. Quan Trấn Khiêm lập tức ôm lấy cô nhẹ giọng nói. Đừng khóc. Mắt của em vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nếu em khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt. Trái tim của cư cửu chấn động dữ dội, một người cao cao tại thượng như anh. Lại có thể chú ý đến những chuyển biến dù là nhỏ nhất của cô. Điều này khiến cô vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy an toàn. Cư cửu nhẹ nhàng gật đầu. Điều này khiến quan trấn khiêm hài lòng. Anh vẫn nhẹ nhàng ôm cô, còn ôn nhu đặt lên trán của cô nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng này tự như đang đánh dấu trụ quyền của bản thân trên người cô. Cửu cử ngước mắt lên nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười bán nguyệt. Đến một ngày đẹp trời, thời tiết dần chuyển lạnh và bắt đầu có tuyết rơi. Quan Trấn Khiêm hẹn cửu cửu đến một nhà hàng sang trọng được trang trí hoàn toàn bằng hoa bách hợp trắng. Cửu cửu khoác trên người trước váy trắng màu quyến rũ. Còn anh, quan Trấn Khiêm, địch lãm bước đến bên cạnh cô với bộ phục sang trọng. Anh nhìn cô bất giác mỉm cười ôn nhu. Cửu cửu, gả cho anh có được không? Cứ cửu đờ người và im lặng Từ khi cô sang Mỹ Người cô gặp đầu tiên chính là anh Người giúp cô tìm kiếm gia đình cũng là anh Người giúp cô tìm kiếm giác mạc phù hợp Cũng là anh Người quan tâm chăm sóc cô hàng ngày vẫn là anh Một người cho dù bị mắng Bị chửi, thậm chí bị đánh đến như thế nào Vẫn không quên chúc cô một câu ngủ ngon Còn nhiều khi đã cô thật sự nhắm mắt Rồi mới chịu đi về Nói không dùng động Chắc chắn là cô đang nói dối Cầu Cửu cũng là nữ nhân, chỉ cần một người thật tâm đối xử với mình, đương nhiên cô sẽ phải động tâm, nhưng liệu đây có phải tình yêu? Quan Trấn Khiêm nhìn ra được sự khó xử trong đôi mắt của Cầu Cửu, anh chỉ mỉm cười ôn nhu. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.